Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gương nhìn thấy cô hút uy Anh đang ngồi trên đài cao Ở vị trí giám sát nhìn cô Không, cô không chắc rằng Anh đang nhìn cô Khoảng cách hơi xa Hẳn là anh đang nhìn toàn bộ trường quay rồi Nhưng cô chắc chắn anh đến đây Cô cũng không quay đầu chào hỏi anh Cô cũng không biết vì sao Trong lòng cô muốn thoải mái Muốn đối mặt với anh Cô giải dụa muốn giữ một khoảng cách với anh Buộc mình ở trong lòng nhiệt tình nguội đi một chút. Cô không phải là bạn của anh. Cô chính là diễn viên cùng anh dùng tiền mời đến. Cô phải nhận rõ được bản thân mình. Không thể sinh ra ảo tường một lần nữa. Điều đó sẽ khiến cho bản thân của cô đau khổ. Cô đưa gương trả lại cho người hóa trang rồi đi tới vị trí đã định. Nhân vật nam chính cũng đã đi tới. David kêu lên một tiếng, bắt đầu diễn. Cảnh này vũ nương thật lòng yêu một người đàn ông tốt. Cô không báo thủ, cô muốn lấy tất cả tình yêu của mình trao cho người đó. Không cần đi. Cô nhẹ nhàng rúc vào ngực Trần của người đàn ông kia, cánh tay ngọc ôm lấy thắt lưng của anh ta, mềm mại yêu cầu. Sao anh bỏ em đi được chứ? Bàn tay của nam nhân vật chính xoa nhẹ trên lưng cô, miệng dịu dàng nói, môi của hai người gần như là chạm vào nhau. Em nói là cả đời cũng đừng rời bỏ em. còn ở ra tấm lòng mong muốn cả cho anh. Anh sẽ không rời bỏ em. Chúng ta sẽ kết hôn. Ngày mai theo anh về gặp cha mẹ anh. Nếu như bọn họ không thích em thì phải làm sao? Bọn họ sẽ rất thích em, yêu quý em, giống như anh yêu em vậy. Nhân vật nam chính cười với cô, rồi nhiệt tình ôm lấy cô đi về phía rừng lớn, nhìn cô, hôn môi cô. Toàn bộ máy quay di chuyển tới gần, quay cảnh hai người âu yếm. Miêu Khả Vân nằm trên giường, vừa đứng góc độ có thể nhìn thấy Đài Cao, dường như cô nhìn thấy Cổ Húc Uy đang lườm cô. Cô nhắm hai mắt, vẫn có thể cảm thấy ánh mắt giống như săm sát của anh phóng tới. Cô gồng hai chân cặp lấy thân thể của nam chính, lấy hai tay ôm lấy anh ta, cố ý thể hiện thật là nóng bỏng. Cô cũng không hiểu vì sao cô muốn diễn như vậy, cô đang muốn kích thích cái gì chứ? Rõ ràng Cổ Húc Uy nói diễn tình cảm mãnh liệt là được, cô làm theo anh nói. Nam nhân vật chính cởi chăn đơn ở trên người cô. Đà vít hồ cắt rồi khen một câu. Diện rất là khá. Nam nhân vật chính lùi lại. Mìu cả vẫn cũng đứng dậy rồi yên lặng nhìn về phía đài cao. Quả nhiên cô húc uy đang trừng mắt nhìn cô. Còn người đen lé ra chớp giống như là sự tức giận. Anh là đang tức giận cô sao? Thật là không có đạo lý mà. Cũng chẳng biết tại sao cô vẫn cố gắng diễn vài vũ nữ thật tốt. Cô đi vào phòng thay quần áo. Cả buổi chiều cô phát hiện anh đều ở trừng quay, nhưng anh chờ từng xuống dưới chào hỏi bất cứ ai, ngồi ở trên đài cao giống như một pho tượng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Mà anh càng sụ mặt, cô lại càng diễn nhiệt tình hơn. Cô truyền rời cảm xúc vào trong việc diễn xuất. Nếu không thì cô sẽ điên mất. Cô không hiểu anh bị làm sao như vậy. Buổi tối kết thúc diễn, Miêu Khả Vân thay quần áo xong đi ra khỏi phòng. Thì cô phát hiện cổ húc uy không có ở trên đài cao. Thả bản năng cô nhìn về phía trường quay. Thì anh cũng không có ở dưới. Một cảm giác mất mát hoang mang chiếm cứ. Lấy lòng cổ cô. Cô cùng rời đi với diễn viên khác. Nhưng bên ngoài đang đổ mưa lớn. Cô nhìn thấy cổ húc uy đang đứng dưới lán che mưa. Nói chuyện cùng với David. Bọn họ cùng quay đầu nhìn cô. Miêu Khả Vân nhìn về phía cổ húc uy. Còn người đèn lạnh lẽo của anh. kiến cho cô không thể lên tiếng hỏi anh rõ ràng. "Cava na, anh đưa em về có được không?" Đúng lúc này thì nam diễn viên chính đi đến bên người của Miêu Khả Vân, che ô cho cô rồi thẳng thắn cất lời hỏi cô. Miêu Khả Vân nhìn về phía nam chính, tên của anh ta là Dương Chí Hạo, là một người đẹp trai. Cô diễn cũng không thiếu tình cảm mãnh liệt với anh ta, nhưng cho tới bây giờ, cô không có cảm giác đặc biệt gì với anh ta cả, trừ cậu Húc Uy. Cho dù là ai cũng không thể thắp lên từng nhóm lửa ở trong lòng cổ cô. Cô rất cảm ơn ý tốt của anh ta. Cũng không muốn ngồi xe của anh ta. Nhưng đối mặt với sự coi thường của cổ hút uy, cô lại bứng bình nói với Dương Chí Họng. Được. Cô muốn chạy trốn cổ hút uy, đi cùng anh ta về chiếc xe của anh mà cùng rời đi. David phát hiện, dường như nam nhân vật nữ chính sống chung với nhau, nhạy bén mà kẽ động nói với cổ hút uy. của kia. Sao không làm cho nam nhân vật nữ chính diễn giả thành thật để tiên truyền cho phim chứ? Không cần. Cô Húc Uy quả quyết mà bác, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net